ấm. Anh chỉ cần em. Người đọc Nga Vy Chương 31: Chịu khổ. Cho dù có nhiều gian nan phiền muộn, ít ra chúng ta vẫn được cùng nhau đau khổ. Mỗi lần tình yêu trượt xuống vực sâu, từng kỷ niệm xưa giữ chặt hai ta ở lại. Niềm hạnh phúc được cùng nhau đau khổ, chu hoa kiện. Nhá em tối hôm sau, Bạch Kiến Minh mới về nhà. Cậu không đem di động theo, bố mẹ không cách nào liên lạc được đàn phải ngồi trên sofa mặt mày cao có, chốc chóc lại đưa mắt nhìn nhau, thở vắng than dài. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy con trai mở cửa bước vào, mặt mũi đỏ bừng, toàn thân đầy mùi rượu, quần áo sọc sệt, họ vẫn không tránh khỏi kinh ngạc. Cũng không hiểu bạch ký Minh làm thế nào mà tìm thấy quán nhậu còn mở cửa vào giữa đêm giao thừa. Cậu uống từ quán này sang quán kia, vừa bước chân vào cửa liền ngã vật xuống nền nhà. Mẹ cậu vừa xót xa, vừa tức giận, chẳng biết phải làm sao, bà tiến lại đỡ con, miệng cầu nhau. Sao lại uống nhiều thế này? Con không muốn sống nữa có phải không? Bạch Ký Minh hoàn toàn không nghe thấy bà đang nói gì, chỉ thấy bụng co thắt khó chịu, cậu lao vào nhà vệ sinh, nôn liên tục và bồn cầu. Mẹ cậu trợn mắt bảo chồng. Ông còn đứng thộn mặt ta làm gì? Mau đem cốc nước lại đây. Nhìn cậu thấy ông cũng đau lòng, vừa lấy nước vừa trách vợ. Đều tại bà cả. Nó làm sai, tôi là mẹ nó nói về câu không được chắc. Mẹ cậu có phần hối hận nhưng vẫn mạnh miệng cãi. Bà nói mấy câu đó mà nghe được à, đến tôi còn không lọt tay. bố cậu cầm cốc nước, hai người tất bật một hồi, vừa đỡ cậu vừa lấy khăn lau mặt cho cậu, lại đưa nước cho cậu súc miệng, Cuối cùng nhiều cậu nằm xuống giường, cởi áo khoác và giày thế mới coi như tạm ổn. Đầu óc bạch ký minh quay cuồng hỗn độn, có cảm giác hình như mình đã về đến nhà, nhưng người xung quanh lúc ẩn lúc hiện, họ nói gì cũng không nghe rõ. Dạ dày đau từng cơn, như bị lửa thiêu đốt, toàn thân nóng bức khó chịu, mạch máu căng lên như muốn nổ tung, miệng thì khô rác. Bố cậu cho cậu uống ít nước, không ngờ lại nôn ra một trận. Mẹ cậu kinh hải nhận ra Cả người cậu đang phát sốt trán ướt đẫm mồ hôi Bà hốt hoảng bảo chồng Chẳng lẽ bị ngộ độc rượu Hay chúng ta đưa nó đi bệnh viện đi Đi cái gì mà đi Bố cậu phần nào nắm rõ tình hình Bà yên tĩnh chút đi Chưa thấy ai say rượu à Ngủ một giấc là sẽ đỡ thôi Nhưng bạch kiến minh không nằm yên được lúc nào Lăn đi lăn lại trên giường Lý nhí trong miệng không biết nói những gì Vẽ mặt đau đớn khó chịu Chóp chóp lại rút đầu vào gối, khóc rắm rứt. Mẹ cậu cho cậu uống nước hoa quả, mật ong, ngậm gừng tươi, nhưng đều không có tác dụng, uống cái gì nôn ra cái đó. Bố mẹ cậu hết cách, chỉ biết lấy khăn mặt nhúng qua nước ấm, lau mặt cho cậu. Đang trong lúc cuốn cuồng thì chuông điện thoại leo lên. Mẹ cậu ngồi bên giường chăm sóc cậu, để chồng đi nghe điện thoại, không ngờ là Liêu Duy Tính. Ngày nào Liêu Duy Tính cũng nói chuyện điện thoại với Bạch Kiếm Minh, nhưng cả ngày mộng một gọi kiểu gì cũng không có người nhấc máy Trong lòng cảm thấy không yên, nhưng nghĩ đến lần trước Bạch Ký Minh đột nhiên về quê cũng không liên lạc được. Anh tự cười mình, cảm thấy bản thân lo nghĩ hơi quá. Có lẽ Bạch Ký Minh đang bận đón Tết với người nhà, không có thời gian nghe điện thoại, hoặc là tiếng pháo nổ bên ngoài to quá, không nghe thấy tiếng chuông đeo. Hơn nữa, có khả năng cậu ngốc xấu xa của anh đi ra ngoài mà bất cẩn quên mang di động. Không ngờ, Đến mồng hai vẫn như thế, Liêu Duy Tính có chút lo lắng, theo lý thì trong khoảng thời gian dài như thế, cho dù bạch Ký Minh không nhấc máy thì cũng phải gọi lại cho anh mới phải. Anh trần trừ một lúc, cuối cùng quyết định gọi vào máy bàn nhà cậu. Bố cậu nghe thấy giọng Liêu Duy Tính thì thở dài một tiếng, sau khi chúc Tết, Liêu Duy Tính mới hỏi, Thưa chú, Ký Minh có nhà không ạ? À? à, có, nhưng nó vừa uống say, đang nằm trên giường. Uống say sao? Tiêu Duy Tính lập tức đứng dậy, tâm trạng trùng xuống. Bạch Kiến Minh không thích uống rượu, thường ngày chẳng chạm vào một giọt. Chỉ trong hai trường hợp cậu mới uống rượu, một là tiệc tùng quan trọng, hai là lúc tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhưng hiện giờ là ngày Tết, cả nhà quay quần, uống chút rượu cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Duy Tính trong lòng biết rõ khả năng này không cao, nhưng vẫn gượng cười nói. À, à, chắc là anh em họ hàng uống hơi nhiều phải không ạ? Kiến Minh cũng có lúc uống rất hẳn. Không phải, đêm giao thừa mẹ nó có nói với nó mấy cậu, nó bỏ ra ngoài uống đến sáng này mới về nhà, cũng không biết uống bao nhiêu rượu nữa. Liêu duy tính nghe như sát đánh bên tay, chuyện tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, hỏi, bây giờ ký Minh thế nào hả chú? Còn thế nào nữa, nôn mẹ liên hồi. Ông còn định nói tiếp nhưng vợ ông đã hét lên, ông nói cái gì mà lắm thế, bao đem nước cho thằng bé đi. Đây, vào ngay đây, ông gội vàng nói với Liêu Duy Tính một câu, chào cho chú gửi lời chúc Tết đến bố mẹ, chú đang bận, phải cướp máy đây. Không đợi Liêu Duy Tính trả lời, ông đặt điện thoại xuống cầm cốc đi rót nước. Liêu Duy Tính alo mấy tiếng, nghe thấy trạng tút tút vang lên, đành phải cúp máy, trong lòng thấp thỏm không yên. Chắc chắn mẹ cậu đã nói mấy câu rất khó nghe mới khiến một người lạnh lùng như Bạch Ký Minh không thể chịu nổi. Liêu Duy Tính cắn môi, ngắm nghĩ lại những ngày ở nhà Bạch Ký Minh khi về đường Sơn và những cuộc trò chuyện điện thoại của hai người hình như chẳng có lý do gì để sự tình phát triển đến mức dây gắt như vậy. Liêu Duy Tính vẫn nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây xung đột giữa Ký Minh và mẹ. Anh đi rồi có thể xoa dịu tâm trạng cả hai bên, cho dù vẫn có mâu thuẫn, nhưng chỉ cần Bạch Ký Minh không cãi nhau với bố mẹ thì chẳng có vấn đề gì là không giải quyết được cả. Nhưng sự thật hoàn toàn trái với mong muốn. Không cần biết trách nhiệm thuộc về ai, hiện tại người chịu tổn thương đau khổ chính là Bạch Ký Minh. Trước cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu? Toàn là rượu mảnh chăng? Dạ dày làm sao mà chịu nổi? Có cần phải đi bệnh viện không? Lê Duy Tín càng nghĩ càng đau đầu. Vừa căng thẳng, vừa tức giận, vừa chán nản bực bụi. Anh rất muốn gọi lại hỏi rõ tình hình của Bạch Ký Minh, nhưng thân phận của anh có chút khó xử. Nếu như mẹ Bạch Ký Minh vì anh mà tức giận với cậu thì hậu quả khôn lường. Thứ cảm giác đáng ghét lúc Bạch Ký Minh đột ngột bỏ về quê lần trước lại xuất hiện. Đó là sự kinh thải vì không nắm bắt được gì trong tay. Đó là sự bất lực vì lo sợ sẽ mất đi thứ gì đấy, nhưng lại không có cách nào xoay chuyển được. Anh lấy tay ôm mặt, chậm rãi thở sâu. Bình tĩnh Anh tự nhủ Liêu duy tính, mày phải bình tĩnh một chút Có nhiều tình huống, mày hoàn toàn không hiểu hết Nông nổi đưa ra phán đoán thì ngu ngốc quá Nhưng mà, trời ơi, chỉ cần liên quan đến Bạch Ký Minh Thì anh sẽ trở nên ngu ngốc Trường mắt nhìn kim đồng hồ nhất từng chút một Đã một giờ trôi qua Bây giờ gọi điện, chắc không đến nổi đường đột đâu nhỉ Liêu duy tính không kiềm chế nổi nữa Bắt đầu ấn số Lần này vẫn là bố cậu nhấc máy. Không thế nào cả, chưa tỉnh lắm, vẫn còn đang nôn. Chú cho Kiếm Minh uống một chút ít nước muối nhạt, chắc sẽ đỡ hơn chút. Có tác dụng không? Có tác dụng hay không, nó uống nước lọc cũng nôn ra hết. Thế thì đừng cho Kiếm Minh uống gì nữa, để cậu án ngủ một giấc vậy. Nó không chịu ngủ, cứ lằn quà lằn lại, khóc mãi không dứt. Ôi... Lưu duy tính nghe mà lòng đau như cắt, mãi mới thốt nên lời. Ừ, chú thử vỗ lưng ký minh xem, vừa vỗ lưng vừa dỗ. Ông chưa kịp đáp lời đã nghe tiếng vợ thất thanh. Trời ơi, ông mau lại đi, con mình ho ra máu rồi. Nghe dọn vợ lạc đi, ông sợ hãi vứt điện thoại chạy vào phòng. Lưu duy tính nhảy dựng lên, không nghĩ được nhiều, cầm áo khoác lao xuống dưới nhà. Bố mẹ anh đang chơi cờ vây, thấy con trai hớt hải chạy xuống, quy áo cài lộn cả lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bố Liêu Duy Tín gọi giật anh lại. Con định đi đâu đấy? Không được, con phải đến thành phố S. Liêu Duy tính nghiêm túc nói. Ông nhìn sắc mặt con trai, ít nhiều cũng đoán được vài phần, chỉ tay vào áo anh. Muốn đi cũng không thể thế này mà đi được chứ? Liêu Duy Tín cúi đầu, đàn cởi khuy cài lại, nhưng tay anh rung rẩy mãi, không cởi được. Mẹ anh bước tới giúp anh, nhẹ nhàng hỏi. Con đừng nóng vội, có chuyện gì thì cũng nên bàn bạc với bố con một chút. Liêu Duy tính thấy mình có hơi hấp tấp, anh cố gắng bình tĩnh, ngắn gọn kể lại tình hình. Cuối cùng nói, lúc nãy chú ấy bảo Kiếm Minh hình như nôn ra máu, còn phải đi xem sao. Bố anh ngẫm nghĩ một chút, không thả đứng lên, nói, Tốt nhất con nên bình tĩnh lại, theo bố thấy thì mẹ Kiếm Minh không có thiện cảm với con, lúc này bà ấy đang thương xót con trai, không chừng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu con. Con đến đó chỉ càng làm mâu thuẫn gay gắt hơn. Với lại, rất có khả năng ký mình bị chảy máu dạ dày. Từ đây đến thành phố S, ngồi tàu nhanh nhất cũng hơn mất hơn 12 tiếng. Thời gian dài như vậy, con đợi đến nơi còn có tác dụng gì nữa. Bố anh nói rất có lý, nhưng lưu duy tính đều không để vào tay. Anh nói, vậy con biết làm gì? Không thể cứ ngồi đây chờ đợi, chẳng làm gì được. Bố không biết đâu, với tính cách của ký mình, đã làm gì là làm đến cùng, không chịu vòng vo nếu xảy ra xung đột với mẹ người cuối cùng chỉ tổn thương là ký minh khi mình sẽ không chịu nổi mắt anh đỏ ngầu giọng nói nhẹ ngào anh quay đầu đi không muốn mất kiểm soát trước mặt bố mẹ mẹ anh không nói gì chỉ vỗ nhẹ lên bờ vai rộng lớn của con trai mình kéo anh ngồi xuống sofa bố anh thở dài từ tốn nói hi nói trắng ra thì con không chịu nổi cảm giác bất lực mà thôi cảm thấy chỉ muốn ở bên cầu ta cho dù không thay đổi được gì Chỉ nhìn cậu ta thôi cũng tốt rồi, phải không? Điều duy tính gật đầu. Nghe bố nói, con trai, con không hiểu tâm trạng của những bậc làm cha làm mẹ. Trên đời này chẳng có cha mẹ nào nhẫn tâm ngồi nhìn con mình đau đớn khổ sở mà làm thinh cả. Đối xử tốt với ký mình không chỉ có một mình con, muốn cậu ta vui vẻ hạnh phúc cũng không chỉ có một mình con. Nhìn con mình lấy rượu giải sầu, thậm chí nôn ra máu, nỗi đau của người làm cha làm mẹ không thua con chút nào đâu. Còn không đến đó, họ cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho kỹ mình. Bố mẹ có cách làm của bố mẹ. Họ hy vọng được nhìn thấy con mình mạnh khỏe bình an, hạnh phúc sung túc. Họ dùng quan niệm nhân sinh của mình yêu cầu con cái, điều này chẳng có gì sai. Chỉ là, một khi nhận ra nguyện vọng của con mình, chỉ đem lại đau khổ cho con, thì bất cứ người bố mẹ nào cũng sẽ thỏa hiệp. vì tính, con từng nói, có những thứ phải chờ thời gian minh chứng. Hạnh phúc chính là như vậy. Điều con cần làm là dùng cả đời này để chứng tỏ được con sẽ mang lại hạnh phúc cho ký minh, chứ không phải bây giờ hấp tấp đến đó gây thêm rắc rối. Không phải con muốn gây thêm rắc rối, con chỉ là... con chỉ cảm thấy ký minh bây giờ rất cần con, con phải ở bên cạnh cậu ấy. Bố anh cười. Con <cười> nên tin tưởng cậu ta sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Nhưng ký minh cố chấp lắm, nó không chừng còn là mâu thuẫn ác liệt hơn. Nói đi nói lại, chung quy con vẫn không tin tưởng cậu ta. Con trai, đừng quên, cậu ta cũng là một người đàn ông, còn là một người đàn ông có chủ kiến và tính tình cương quyết. Con muốn một người đàn ông như vậy sống trong sự che chở của mình ư? Nhưng cách xử lý vấn đề của cậu ấy thật sự có chút um, cực đoan. Theo bố thì chuyện không như thế. Ông vỗ vai con. Nếu như cậu ta thật sự đã nảy sinh xung đột dữ dội với bố mẹ, thì sau khi cậu ta uống say, người mẹ sẽ không có phản ứng như thế. Bố nghĩ chắc con đã dặn dò cậu ta rồi. Vâng, con đã dạng cậu ấy không được cãi nhau với bố mẹ. Có vẻ cậu ta cũng nghe lời còn lắm. <cười> bố ăn cười. Thôi được rồi, lo lắng là điều khó tránh khỏi, nhưng đừng kích động quá, những chuyện không có sự chuẩn bị trước hoặc không có tác dụng tốt nhất không nên làm nếu không dự đoán được kết quả thì càng không nên làm con trai kiên nhẫn một chút đường dù khúc khuyết nhưng tiền đồ thì sáng lạn phải không câu nói đùa cuối cùng của ông thật sự rất tẻ nhạt li duy tính hoàn toàn không để tâm đến chỉ miễn cưỡng gật đầu nói bố mẹ con về phòng đây Bạch Ký Minh chỉ nôn ra một ít máu, có lẽ do chảy máu dạ dày, cũng có thể do cổ họng bị thương, không nguy hiểm gì. Nhưng thế cũng đủ để mẹ cậu ăn năn dây dứt, bà lo lắng sắp trào nước mắt, ôm đầu con gọi. Con ơi, con ơi, con thấy đỡ hơn chút nào chưa? Bạch Ký Minh không trả lời, vùi đầu ngồi chăng, nói thế nào cũng không chịu chui ra. Bố cậu nhớ đến lời nói ban nảy của Liêu Duy Tín, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, miệng dỗ dành. Ổn rồi, ổn rồi, ngủ đi. Một lúc sau, Bạch kiến Minh mới chịu thò đầu ra, mắt vẫn nhắm, lý nhí kêu. Duy tính, duy tính. Cậu gọi tên anh từng hồi, âm lượng nhỏ dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Loay hoay cả buổi, đến lúc này bố mẹ Bạch kiến Minh mới được an tâm một chút. Hai người lặng lẽ đóng cửa lại, ngồi xuống sofa bên ngoài phòng khách, thở dài. Hài, thôi... Bố Bạch Ký Minh chăm điếu thuốc. Thôi để thằng bé đi đi, chúng ta không quản nổi nó nữa rồi. Quản? Tôi còn dám quản nó sao? Mẹ cậu giận dỗi nói. Bà ngước lên nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Bạch Ký Minh hoàn toàn không nhớ chuyện gì ngày hôm qua, lúc mở mắt tỉnh thấy chỉ đầu đau như búa bổ. Đưa tay lên dây dây huyệt Thái Dương, chỉ thấy ngón tay mình tê dại. Cậu đã uống nhiều quá. Bạch Kiến Minh cười khổ, cái dịch chuyển cơ thể nặng nề của mình, nhấc di động ở ngăn tủ đầu giường lên. Trời đất, hơn mấy chục cuộc gọi nhớ, tất cả đều là của Liêu Duy Tính. Thôi xong, lần này biết giải thích thế nào? Bạch Kiến Minh có chút chột dạ, do dự một lúc mới quyết định ấn nút gọi lại. Chỉ sau một hồi chuông Liêu Duy Tính đã nhấc máy, anh Thận Trọng hỏi. Sao rồi, có đi bệnh viện không? Bạch Ký Minh nhíu mày nghỉ, đi bệnh viện làm gì? Không. Cậu nói, không sao, chỉ hơi khó chịu một chút. Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở phạo, sau đó đột nhiên cao giọng. Bạch Ký Minh, mẹ kiếp, giờ mới thấy khó chịu à? Lúc nốc rượu sao không thấy khó chịu? Trừ nốc rượu ra thì em còn biết làm gì nữa. Em có biết em đã nôn cả ngày trời không? Còn nôn ra máu có biết không hả? Có phải em chán sống rồi? Không đúng, không phải em muốn chết. Mà là muốn chọc anh tức chết đúng không? Cơn thịnh nộ của Liêu Duy Tín Đừng nói là bà Ký Minh Ngay cả đến bố mẹ anh ở tầng dưới Cũng nghe thấy Hai người đưa mắt nhìn nhau sửng sốt Không ngờ đứa con hòa nhã điềm đạm thường ngày Lúc điên tiết cũng rất khủng bố bạch Ký Minh không dám thở mạnh Hứng chịu cơn thịnh nộ của anh Anh dặn em thế nào? Không được cãi nhau với bố mẹ Không được cãi nhau với bố mẹ Khốn kiếp Em coi anh như người chết phải không? Hay coi lời nói của anh như trò đùa cái đó bạch kiếm minh lý nhí giải thích em không cãi nhau em chỉ ra ngoài uống chút rượu ha, thế thì anh phải biểu dương em đúng không lê duy tính vẫn chưa hả giận không cãi nhau được em liền dở chiều đối phó tiêu cực uống rượu để nổi chảy máu dạ dày em giỏi thật đấy có biết bố mẹ em lo lắng chuyện nào không em có biết anh lo lắng chuyện nào không em làm ơn đừng có nông nổi nữa được không em muốn thế nào thì thấy ấy à em ngốc nhiều như vậy cho ai xem em định uy hiếp ai Họ là bố mẹ em nên mới quan tâm lo lắng cho em Nếu không thì ai thèm can thiệp chuyện của em Nóc cho đến chết càng giúp trái đất mình nhẹ hơn đấy Làm gì cũng không nghĩ đến cảm nhận của người khác Tối qua lúc nghe điện thoại bố em lạc cả đi Em có biết không? Bạch Ký Minh cắn môi Cảm thấy việc làm của mình hết sức quá đáng Anh nói cho em biết Em phải xin lỗi bố mẹ ngay Có nghe thấy không hả? Nuôi em lớn bằng từ này là em nợ bố mẹ đấy Ừ Bạch Ký Minh khẽ trả lời Và em cướp máy đây cướp máy? Bạch Ký Minh, em dám cúp máy hả? Đầu dây bên kia tưởng như Liêu Duy Tính đang nhảy dựng lên, tiếng bước chân bực bội đi lại khắp phòng. Thì em đi xin lỗi bố mẹ. Liêu Duy Tính, Bạch Ký Minh ngơ ngác khó hiểu. Bạch Ký Minh, của anh thì sao? Còn anh thì sao? Mẹ kiếp, lương tâm em để ở đâu? Anh không lo lắng chắc. Anh còn lo lắng hơn bố mẹ em. Ít ra họ còn ở ngay bên em. Ừ. Bạch Ký Minh lại nằm xuống tiếp tục nghe lưu duy tính ham dọ bạch kiếm minh em nghe cho kỹ đây sau này cấm không được uống rượu nghe rõ không em còn dám uống rượu thì anh sẽ lột trần treo em lên đánh cho một trận bạch kiếm minh không nhịn được thì cười em cũng dám cười mẹ kiếp em dám cười hả lưu duy tính dậm chân tức giận nếu bạch kiếm minh đứng trước mặt anh lúc này chắc anh sẽ bóp chết cậu em tưởng anh đang đùa chắc em tưởng anh không dám chắc em có biết là tối qua lúc nghe thấy mẹ em gào lên rằng em nôn ra máu anh anh lo gần chết Bạch Ký Minh cắn chặt môi, nghe giọng Lưu Duy Tín càng lúc càng thấp, trong lòng tràn ngập nổi sót xa cảm động. Xin lỗi, cậu nói. Duy Tín, em xin lỗi. <cười> <cười> Lưu Duy Tín thở dài. <cười> em thì chẳng bao giờ khiến anh yên tâm, cứ thế này vài bận nữa, chắc anh suy nhược thần kinh mất. Anh xả giận xong, ngửa khí cũng dịu lại, trở về là Lưu Duy Tín dịu dàng tâm lý thường ngày. Bây giờ còn khó chịu không? chốc nữa ăn chút gì đó, đừng ăn mì sợi hay là cơm, mấy thứ đó không tốt cho dạ dày. Ăn chút đồ làm từ bột mì, dạ dày còn khó chịu thì đi bệnh viện kiểm tra xem sao, đừng cố chịu. Ừm, đồ xấu xa, chỉ biết ầm thôi. đi Duy Tín cười. cười. Chuyện đâu đến nổi làm vào đường cùng, sao em không ôn hòa một chút? Mấy ngày Tết ở nhà chăm sóc bố mẹ, đợi về thành phố S chúng ta lại được ở bên nhau, không phải sao? ừ Thôi, đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, nhớ phải ngoan, đừng làm loạn lên nữa. Ừm, không được nóng nảy, có gì thì từ từ nói. Ừm, còn nữa, đi duy tính các giọng nghiêm túc, nhấn mạnh lần nữa, sau này không được uống rượu, một giọt cũng không. Ừ, em biết rồi. Nghe thấy có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng Bạch Kiến Minh, mẹ cậu liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bà nấu một bát mì cho cậu, dùng bột và nước nóng để nấu mềm mềm lại dễ tiêu hóa. Bạch ký minh đánh răng rửa mặt xong bước ra từ nhà vệ sinh, hơi ngổn ngang ngồi xuống bàn ăn, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cậu khẽ cúi đầu nói: "con xin lỗi." Mẹ cậu mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì cả. Bố đưa chiếc thị cho cậu, mỉm cười. Đưa còn ngốc nghếch, mẹ con cũng hơi lỡ lời, con đừng lấy bụng làm gì. Thật ra, duy tính là một chàng trai tốt, bố và mẹ đã bàn bạc kỹ rồi, con đi đi. Đến đường Sơn chơi vài hôm, thế mà đã hơn chục năm trời, con cũng từng sống ở đó bảy tám năm, chắc không còn ấn tượng gì nữa đâu nhỉ? Bạch Kiếm Minh giật mình ngẩn đầu lên, ánh mắt tràn đầy niềm sung sướng, toàn thân phấn khởi lạ thường. Cậu hết nhìn bố lại quay sang nhìn mẹ, có chút khó tin. Thật không bố? Đường học này, ông xoa đầu cậu, có cao giọng. Đến đó chơi, nhớ chụp nhiều ánh mang về cho bố xem, từ khi rời khỏi đó, bố chưa quay lại lần nào. Vâng ạ. Bạch Ký Minh cười hiếp cả mắt, tiếp tục ăn hết bát mì. Mẹ cậu thở dài, từ tốn nói. Hời, đừng quên mua chút quà biếu bố mẹ người ta. Chọn lợi tốt ấy, đừng tiết tiền. Không thể để người ta nói nhà chúng ta không biết phép tắt được. Vâng ạ. Hết chương 31. Chương 32. Trăm ngàn lần yêu em. Anh muốn bay qua xuân hạ thu đông, bay qua trăm sông ngàn núi, giữ trọn niềm hạnh phúc em dành cho anh. Anh muốn ngày ngày được ở bên em, đêm đêm ôm em chìm vào giấc ngủ. Muốn trăm ngàn lần vẫn trọn đời yêu em. Trăm ngàn lần vẫn trọn đời yêu em. Mai Diễm Phương Liều Duy Tính đứng sau hàng rào bảo vệ, ánh mắt xuyên qua đám đông chen chúc, ngay lập tức nhìn thấy Bạch Ký Minh đang bước lên từ hầm đi bộ. Anh Tiến Thới cầm lấy hành lý trong tay cậu, chỉ có mấy ngày không gặp, Bạch Ký Minh đã gậy đi trông thấy, mặt mày mệt mỏi. Liêu Duy tín cố gắng nhưng vẫn không kiềm chế nổi, đưa tay vuốt mái tóc người yêu, nhẹ nhàng hỏi. giường trên tàu không ngủ được à? Hả? Bạch Ký Minh sửng người, ngạc nhiên hỏi lại. giường ư? Liêu Duy tín nhớ mày, đừng nói với anh là em mua vé ngồi đấy. Ơ... Bạch Kiến Minh nhúng vai tỏ vẻ chẳng quan trọng, vé nào trả như nhau cũng không mệt lắm. Liêu Duy Tính nhìn đôi mắt đỏ ngầu thiếu sức sống của cậu, ngao ngán thở dài. Bây giờ là hơn 9 giờ sáng, hơn 9 giờ tối qua Bạch Kiến Minh lên tàu, tức là cậu đã ngồi 12 tiếng trên đấy, thế mà cậu còn nói được câu vé nào cũng như nhau. Liêu Duy Tính trong lòng sót muốn chết, kéo Bạch Kiến Minh lên chiếc ô tô chờ sẵn bên cạnh. Bạch Ký Minh lúc này lại rất hưng phấn, nhưng thấy trong xe có tài xế thì không nói gì, chỉ ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm bên ngoài xuyên qua tấm cửa kính màu trà. Tại sao không mua vé giường nằm? Liêu Duy Tính bứt rứt mãi chuyện này trong lòng. Có vé nằm sao? Nhân viên bán vé không có nói. Thế sao em không hỏi? Liêu Duy Tính kích động hét lên trở mắt nhìn Bạch Ký Minh. Anh rất băng khoan em làm thế nào mà sống được đến hôm nay, em đã khiến người khác lo lắng. Bạch Ký Minh quay đầu lại không nói gì, chỉ nhìn anh, rồi bật cười. Lê Duy Tính lúng túng trước nụ cười của cậu, cho mày hỏi, em cười cái gì? Không có gì. Bạch Ký Minh cắn môi, vẫn cười nói, không có gì, rồi sau đó không tán gẫu nữa, quay ra chiêm ngưỡng thành phố. Lê Duy Tính đang định lên tiếng, chứ cảm thấy bàn tay trái ấm ấm, thì ra bị bàn tay phải của Bạch Ký Minh lặng lẽ nắm lấy cũng không biết tại sao, sự sốt ruột mấy hôm nay của Liêu Duy Tín trong tháng chót đã biến mất không dấu vết. Anh cũng nắm chặt tay cậu, ngồi sát lại, giới thiệu những địa danh du lịch của đường sơn mà chiếc xe lướt qua. Hai người đều có chút lơ đảng, chỉ thấy có một thứ cảm xúc lén lút được giấu kín đang dần dần tỏa ra, từng chút từng chút khiến con tim ngất ngây. Liêu Duy Tín đưa Bạch Ký Minh đến một khu chung cư. Bạch Ký Minh hỏi, "Không phải anh kể nhà anh sống ở một tòa biệt thự sao?" Lưu duy tính trợn mắt, em định cứ thế này mà đi gặp bố mẹ anh hả? Em không mệt à? Bạch Kiếm Minh thở vào, như thể trút được gánh nặng, nhưng vẫn đáng đo. Đến nơi mà không đi chào hỏi bố mẹ luôn, như thế có vô lễ quá không? Yên tâm đi, Lưu duy tính khoát vai cậu, lôi cậu lên trên. Anh không nói với họ hôm nay em đến. Lúc này Bạch Kiếm Minh mới yên tâm đi theo Lưu duy tính vào phòng. Lưu duy tính đặt hành lý xuống đất, Bạch Kiếm Minh đóng cửa lại. Hai người đứng giữa phòng khách như thế nhìn nhau. Lê Duy Tính khẽ thở dài, chậm rãi mở rộng hai tay. Bạch Ký Minh lao vào vòng tay anh. Một lúc lâu, không ai nói gì cả. Chỉ lặng yên nghe hơi thở người kia vang lên rõ ràng bên tay. Họ ôm chặt nhau, ngực kề ngực, tự như có thể nghe thấy tiếng đêm đập của đối phương. Lê Duy Tính hôn lên tráng Bạch Ký Minh, nói khẽ, mệt lắm không? Bạch Ký Minh gợt đầu, Lê Duy Tính dùng tay đỡ cậu, nói, em bỏ đồ đẹp ra đi. Anh đi pha nước tắm cho em. Lúc hai người sống chung ở thành phố S, Bạch Ký Minh không thích dùng bồn tắm. Cậu thấy như vậy quá lãng phí nước, còn phiền phức nữa. Cậu thích dùng vòi hoa sen hơn, dội một cái là xong. Nhưng hôm nay, Liêu Duy Tính nghĩ để cậu tắm bồn thì sẵn khoái hơn, vì cậu đang rất mệt. Lưu Duy Tính điều chỉnh nước hơi nóng một chút. Đây là bồn tắm massage tạo sóng, Anh đổ thêm chút muối tắm chuyên dùng để tạo cảm giác thư giãn. Trong lúc anh đang thử đồ ấm của nước, thì Bạch Kiếm Minh lững thưởng bước vào, ôm anh từ đằng sau, áp mặt lên lưng anh. Mà cởi đồ ra, tắm xong mới ngủ ngon được. Liêu Duy Tính vỗ nhẹ lên bàn tay đang quạng trước ngực mình. Cởi dùm em đi. Bạch Kiếm Minh lười biến nói. Đồ ngốc xấu xa, còn giới trò làm núng nữa. Liêu Duy Tính kéo cậu ngồi lên đùi mình, lần lừa cởi hết quần áo cậu ra. Chuyện này anh đã quá quen thuộc, không hề gặp chút khó khăn gì. Sau đó đỡ cậu ngồi xuống buồn, anh cũng cởi đồ, chưa vào giúp cậu tắm. Bạch Ký Minh ngồi yên trong lòng anh, ngoan ngoãn để anh kỳ cọ, ánh mắt chăm chú theo dõi bọt sữa tắm trên tay. Liêu Duy Tính thấy cậu ủ rũ không vui, không cần hỏi cũng biết đang có chuyện trong lòng. Giúp Bạch Ký Minh gội đầu xong, anh hỏi, có nhớ anh không? Bạch Ký Minh gật đầu, rồi tựa lên vai anh. Liêu Duy Tính vỗ về lưng cậu, khẽ hỏi, sao thế, không vui à? Bạch Ký Minh lát đầu, cũng không lên tiếng. Liêu Duy Tính không hỏi nữa, chỉ ôm chặt cậu. Mãi lâu sau mới nghe cậu nói. Mẹ mắng em. Quả nhiên có chuyện, Liêu Duy Tính hôn lên tóc cậu. Mẹ em nói gì? Mẹ bảo em không biết nhục, không biết xấu hổ. Cơ thể cậu cứng lại. Liêu Duy Tính thầm thở dài. Câu nói này khó nghe quá. Bạch Ký Minh từ bé đang ngoan ngoãn hiền lành, chưa từng gây sự với ai. Ngay cả mấy câu trách cứ nặng nề cậu cũng hiếm khi phải nghe, đừng nói gì bị mắng với đòn. Lòng tự trọng quá lớn, cậu đương nhiên không chịu nổi những lời như thế, chẳng trách bỏ đi tìm rượu giải sầu. Nhưng đó là mẹ của cậu, chẳng lẽ mình lại đổ thêm dầu vào lửa? <cười> thôi! Liêu duy tính cười khẽ đỡ cậu vậy. Em rộng lượng chút là được, lời nói lúc mẹ đang giận mà em cũng để trong lòng mãi sao? Lúc giận ai chẳng nói lung tung, chuyện qua rồi thì thôi, chẳng lẽ em định ghi nhớ cả đời sao? Mẹ em có nói em vậy câu đã sao, em còn sau đó làm gì? Nhưng... Trong lòng bạch ký minh vẫn không thoải mái. Thôi, tính toán làm gì, em thật khó chịu. Hồi trước em chửi anh thậm tệ, anh cũng có tính sổ với được với ai đâu. Em chửi anh lúc nào, anh được có nói lung tung. Bạch ký minh bắt đầu trở mắt. ấy ấy bây giờ không chịu thừa nhận hả? Hồi anh theo đuổi em còn gì? Hồi em theo đuổi em ư? Thì cái hôm anh vất vả mang bữa sáng đến cho em, bị em tống tiễn không thường tiếc. <cười> em đã nói gì, em mắng anh thế nào? Em bảo anh đừng có phí công vô ích, em sẽ không bao giờ ở bên anh. Còn nữa, em bảo chẳng cần anh quan tâm, một mình em sống vẫn rất vui vẻ. Em còn nói, sai làm nhớ lớn nhất đời em là gặp anh đó. Hả? Không phải chứ. Bạch Kiến Minh nhíu mày, có chút thiếu tự tin. Em đã nói vậy hả? Ly duy tín nhìn thẳng vào mắt cậu kiên định gật đầu. À, Bạch Ký Minh cuối mặt cắn môi. Ly Duy Tính cười, xoa xoa mái tóc ướt sủng của cậu. Thế đấy, lúc em nói lời tàn nhẫn có thể khiến anh tức muốn chết. Em xem anh đâu có để trong lòng đâu. Thế này mà còn dám bảo là không để trong lòng à? Bạch Ký Minh dở khóc dở cười. Anh còn nhắc lại nguyên văn lời của em còn gì? Ly Duy Tính nháy mắt gian xảo. Biết sao được, yêu cho rôi, cho vọt, Ghét cho ngọt cho bụi anh định phải coi như đấy là bởi vì em yêu anh. Bằng chứng Bạch Kiếm Minh yêu anh, đương nhiên anh phải ghi nhớ trong lòng rồi. Hừm, anh thật không biết xấu hổ, có cậu mới yêu anh. Em xem, em xem. Liêu duy tính lập tức bắt được thóp. Em cũng bảo anh không biết xấu hổ. Ôi, linh hồn bị tổn thương của anh. Ôi, trái tim yếu đuối của anh. Trong khi anh đang mãi than trời kêu đất, không đề phòng bất ngờ bị Bạch Kiếm Minh nhéo một cái, liền ao, gào lên à, bạch ký minh, em định mua sát chồng hả? hai người đùa giỡn một lúc, liêu duy tính thấy bạch ký minh zip cả mắt lại, biết cậu mệt rồi, anh dội sạch người cho cậu, lấy khăn lau khô rồi đỡ cậu lên giường, kéo rèm cửa dày cộm lại, căn phòng được nhiên yên tĩnh lạ thường. bạch ký minh không có mặt gì, rút trong tấm chăn ấm áp, khoan khoái nhấp dài mấy cái, rồi co thành một đống, mai trốn chìm vào giấc ngủ. liêu duy tính lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại và phòng khách cầm điện thoại lên, chần chừ một lúc mới quyết định ấn số. À, cháu chào chú, cháu là Liêu Duy Tín. Dạ vâng, đến nơi rồi ạ, vừa mới đến, không xảy ra chuyện gì. Chúng cháu vừa về đến nhà, kiếm anh tắm rồi ạ, sợ chú lo nên cháu gọi điện về báo. Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Cháu chào chú, chú nhớ giữ gìn sức khỏe. Liêu Duy Tính cúp máy, thở phào, nhẹ nhàng mở cửa, bước đến cạnh giường Bạch Kiếm Minh đang ngủ say. Từ hôm Lưu Duy Tính rời đi, cậu chưa ngủ ngon một đêm nào, lang thang hai ngày trời ở bên ngoài, lại bị nôn vật vã thêm một ngày, cho đến hôm nay, được ở cạnh người yêu, cậu mới ngủ yên lành. Lưu Duy Tính tiến lại gần, nhìn Bạch Kiếm Minh đang tựa đầu và mép gối, miệng ha hơi há ra, đôi môi giãn ra, vừa yên tĩnh vừa hiền lành. Lưu Duy Tính khẽ véo mũi cậu, cười nhẹ. <cười> cậu ngốc xấu xa bướng bệnh của tôi.